Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 3867 vẽ dòng điểm mắt. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Ngay sau đó, màu đen vầng sáng bản thể kẹp vô thượng ma uy đắc hung. Hăng đụng tới rồi. Ma áp làm cho người liếu lưới, phô thiên cách địa đem băng sơn cho bao. Phủ ở, Lâm Hiên đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cho khuất phục. Thân núi mặt ngoài lam mang đại phóng từng đạo vầng sáng lưu chuyển. Mà ra. Có thể không có tác dụng gì. Một cùng màu đen vầng sáng tiếp xúc phản phất như là băng gặp họa. Lập tức lăng không hóa khí mất. Mà cái kia vầng sáng còn không chịu bỏ. Qua, vừa tăng co rụt lại phía dưới về phía trước điên cuồng kéo dài. Tới mà đi, hào quang trói mắt tiếp xúc đến nó tư không hoàn toàn phá. Toái hóa thành tư vột. Kia uy thế, đâu chỉ thiên địa chịu biến sắc quả thực như muốn là cắn. Nuốt sạch cái mảnh này không gian tựa như. Băng sơn mặt ngoài, không ngừng có lam mang lưu chuyển mà ra, nguyên. Bản kinh người hàn khí lại có vẻ là vô cùng yếu ướp, dường như bỏ ngựa. Đá xe. Ở đằng kia ma uy bất chấp mọi thứ lướt xuống nhanh chóng tan giã đương. Nhiên, huyến linh thiên hỏa đến cùng không phải bình thường thần. Thông tuy rằng cuối cùng không thể đem đối phương ngăn trở, nhưng bao nhiêu cũng là tiêu hao kia rồi không ít tự bảo uy năng đấy. Nhưng chỉ vẹn vẹn như vậy không đủ để biến Nguy Thành An còn dư lại. Uy năng như trước làm cho người liếu lưới, giờ này khắc này kẹp thế. Lôi đình vạn quân như lấy Lâm Hiên nhào đầu về phía trước rồi. Lâm Hiên mắt mang đột nhiên co lại trước người của hắn đã chỉ còn lại. Có huyện quy long giáp thuẫn phòng hộ. Cuối cùng nhất đạo. Nếu là điều này cũng bị đột phá. Kế tiếp tình cảnh của mình có thể đắt. Không tốt lắm nói. Tuy rằng Lâm Hiên có lòng tin sẽ không vấn lạc. Nhưng trọng thương lại. 89 phần 10 không cách nào tránh khỏi rồi. Mà đây cũng là Lâm Hiên vô luận như thế nào. Chỗ không thể nhẫn nhịn. Đấy dù sao đều là độ kiếp hậu kỳ. Nhưng đối với phương thực lực cùng. Mình so sánh với, nhưng căn bản không thể giống nhau mà nói tại sao. Có thể. Tổn thương tại trong tay của hắn. Lâm Hiên hít vào một hơi, huyện quy long giáp thuẫn mặt ngoài linh. Mang lưu chuyển không thôi, ba một tiếng chuyển vào cái tay, Lâm. Hiên lần nữa một cái tinh huyết dâng lên. Vừa mới ly thể, liền hóa thành huyết vụ, như trường kinh hấp thủy bình. Thường bị cái kia tấm thuẫn cho hấp thu tiến vào. Dòng ngâm âm thanh đại phóng, huyền quy thân ảnh cũng càng phát ra rõ. Ràng, long lân mai rùa đều có vô số ngân văn hiện hiện mà ra tiên khí mờ. Mịt, nhưng thấy những cái kia ngân văn xếp đặt tổ hợp, sau đó vậy mà. Huyến hóa ra một thái cực bát quái đồ án đã đến. Liên tục xoay tròn thái cực tương sinh tương khắc bát quái càng. Huyến hóa ra vô số suy diễn tứ tượng trận cửu cung đồ khó có thể. Dùng ngôn ngữ nói được rõ ràng. Hoa mắt là duy nhất cảm xúc. Lúc này Lâm Hiên chút nào giữ lại cũng không tại cố gắng của hắn. Xuống, huyện uy long giáp thuẫn uy lực bị kích phát đã đến cực hạn. Tình trạng. Toàn bộ quá trình nói đến phiền phức kỳ thật bất quá ngay lập tức. Công phu. Lâm Hiên đem hết tất cả vốn liếng mà cái kia tự bảo ảnh hưởng. Lúc này đã ầm ầm giết đến chỗ gần. Tuy rằng trải qua tầm tầm tiêu hao, nhưng cái này còn lại uy năng. Như trước là không như bình thường. Cùng thanh quang lưu ly thái cực bát quái tiếp xúc. Pháp tắc chi lực tuôn ra mà ra, tư không bỗng nhiên biến thành hắc. Bạch hai loại hoàn toàn bất đồng màu sắc, mà lại vẫn còn không ngừng. Lưu động chuyển hóa bên trong. Bốn phía có thể thấy được từng đảo đáng sợ vết nứt không gian từ bên. Trong thổi ra từng đảo kinh người gió mạnh, những nơi đi qua đem hư. Không cũng tan vỡ rồi một cái thất linh bát lạc, dường như đánh đâu. Thắng đó tựa như. Nhưng cái này chỉ là ảnh hưởng. Có thể nghĩ, Lâm Hiên giờ phút này gặp phải áp lực như thế nào. Nhưng hắn đương nhiên sẽ không khuất phục, hôm nay căn bản không có. Đường lui. Tại Hồng La Vi trần trần trong hắn không chỗ có thể trốn, chỉ có trọi. Cứng một con đường. Pháp lực bay nhanh tiêu hao. Lâm Hiên trên mặt đã nhiều hơn vài phần trắng bệt chi sắc. Nhưng không có quan hệ. Loại tình huống này tiêu hao rõ ràng là lẫn. Nhau địa phương. Chỉ cần kiên trì. Chính mình có thể biến nguy thành an. Nhưng mà đúng lúc này. Dị biến nổi lên. Cái kia còn lại bảo tạc nổ. Tung ảnh hưởng. Đột nhiên hướng chính giữa hợp lại. Phóng thích chủ. Nhân của bọn nó đã vấn lạc Bọn người kia lại như là có sinh mạng tựa Như Sau đó biến hóa thành một đầu quái vật Giống như đao mà không phải là đao Giống như kiếm mà không phải là Kiếm Dài trăm trưởng dư Nơi tay chuôi chỗ Biến hóa ra một chương mặt vượt Dung mạo ngũ quan Cùng cái kia đầu chọc ma tôn trinh lệch dường như Kia lệ khí lại làm cho con người làm ra chi vé mắt Lâm hiên lông mày trao lên Rút cuộc minh bạch đối phương vì sao như Thế khó chơi rồi Cái này không chỉ là tự bảo Tại đây vô thượng uy năng bên trong Còn sen lẫn có ngập trời oán khí Đầu chọc ma tôn mặc dù đã vẫn lạc Nhưng hắn chấp niệm cũng không có Bởi vậy biến mất cái gì Gia hỏa này hận lâm hiên chi tận xương cho Nên chấp niệm cùng uy năng ghép hợp Hy vọng đem lâm hiên triệt để mất Đi tại chỗ này Cái này có thể so sánh đơn thuần tự bảo muốn đáng sợ rất nhiều. Dù sao được cái kia oán khí khống chế, tự bảo uy lực sẽ không giống. Lấy bốn phía khuyết tán, mà là tập trung ở một điểm. Giờ phút này, liền hóa thành một chuôi cổ quái ma kiếm. Kêu to âm thanh đại phóng, đương đầu hướng lấy lâm hiên hung hang bổ. Chém đi xuống rồi. Phút một tiếng truyền vào cái tay, nương theo lấy một kích này oanh rơi, bầu trời lại như cùng đun sôi nước sôi bình thường sôi trào. Nhiều loại pháp chi lực hỗn hợp bổ chém vào rồi cực đồ mặt, ngoài, lập tức lệ mang nổi lên bốn phía thái cực đồ chính giữa, lại có nhất. Đạo hẹp giải vít xách hiện, hiện mà ra, lướt qua vật ấy, cái kia ma kiếm. đã chạm như đằng sau chân long cùng huyền vũ tư ảnh rồi. Đáng giận. Lâm Hiên trong nội tâm sợ, pháp lực liên tục không ngừng tuôn ra. Mà ra, chân long ngẩn đầu lên, nguyên bản chỗ chống đôi mắt đột nhiên nhiều, hơn một điểm màu vàng. Lập tức cả con rồng sống lại, vẽ rồng điểm mắt. Sau đó chân long dơ lên móng vuốt sắc bén, hướng về kia ma kiếm theo. Như rơi, kinh người linh áp phóng lên trời, long trào cùng ma kiếm hung hăng ở. Giữa không trung va chạm, lại vô thanh vô tức. Kia trường cảnh là không nói ra được dụng dịp. Màu vàng cùng màu đen giúp nhau giao hòa, hai loại bất đồng lực lượng. Rốc sức liều mạng quần chiến. Khó phân thắng bại. Huyền Quy cũng ngầm đầu lên. Động tác của nó rất chậm, lại tràn đầy phong cách cổ xưa khí tức, hay. Cái chân trước hướng về phía trước đánh ra. Theo động tác của nó, mai rùa bên trên thái cực độ cấp tốc vận chuyển. Viết sách nhanh chóng chữa trị, khác một cỗ lực lượng cường đại ra. Nhập vào rồi trong tranh đấu. Oanh. Thì cứ như vậy. Mấy hơi qua cho lâm hiên cảm giác. Lại như so với. Nhìn năm càng thêm dài rằng rặt. Rút cuộc tiếng bão liệt truyền vào trong tay tràn ngập thái cổ khí. Tức thần mang đại phóng. Phản phất có chung lớn đại lư bình thường. Thanh âm truyền vào cái tay. Hắc khí tan giã kim quang nhưng là càng. Ngày càng trói mắt. Này tiêu so sánh. Cuối cùng. Hắc khí đã là nhạt như không thấy chỉ. Còn lại có cái kia trương mặt ruột tràn đầy không cam lòng có thể có. Tác dụng gì sẽ không cam cũng như vậy biến mất mất. Hô! Lâm Hiên thật dài thở vào một cái biến nguy thành an quá trình này. Từ đầu tới đuôi liền thời gian mà nói kỳ thật cũng không tính dài. Vẫn chưa tới nửa nén hương nhưng mà trong đó khúc chít nhưng là khó. Có thể dùng ngôn ngữ nói được rõ ràng. Mạo hiểm trình độ có thể đứng vào lâm hiên chỗ kinh nghiệm ba thứ. Hạng đầu liệt cây rồi. Nguy hiểm thật. Đây là lâm hiên sâu nhất cắt cảm xúc. Nhưng bất kể như thế nào chính. Mình luôn biến nguy thành an bất. Tuy rằng quá trình khó khăn chắc trở. Nhưng đối với phương tự bảo Cũng không có làm bị thương chính mình một sợi lông cái gì. Chỉ là điểm này cũng đủ để tự ngạo rồi.